không có một tia sợ hãi nói lòng diêm la cuồng tiếu ma chào sắc bén nhảy dài nhỏ từ bên trong áo bào đen rỗi ra thành nữ tiên linh tông thế hệ này quả thực là vưu vật chỉ một cái trí âm khí này đã vẹn vẹn là mỹ vị thơm ngọt rồi ngày hôm nay liền để ta đến sùng hạnh ngươi thành nữ tiên linh tông sắc mặt lạnh lẽo yên nhiên ngươi lui ra ngươi không phải đối thủ của ma đầu kia tiên linh tông chủ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 Một nữ đệ tử tay đang bưng đĩa trái cây Âm thanh nhu nhược Ngọc thủ thiên thiên Bắn ra một hạt nho đỏ đỏ chót nhẹ nhàng đặt vào trong miệng của Lâm phàm Thời khắc này Lâm phàm không khỏi thở dài một tiếng Những tháng ngày này thực là thoải mái nhờ Trong hư không Long Diêm La giờ khắc này cũng bị một màn phía dưới làm cho ngây ngẩn cả người Thời điểm khi người xuất hiện Long Diêm La tràn đầy xem thường Sau đó cũng là không hề động thủ Chính là muốn nhìn cái tên này là sẽ làm gì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 Nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi Đợi lát nữa Bản đế lên để ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức Lòng Diệm La đối với Lâm phàm Rất là căm hận. Đều là nam nhân Vì sao chênh lệch điền to lớn như vậy Thậm chí ngay cả một con gà đều so với bản đế đều mạnh hơn Lòng Diệm La Làm sao có thể nhẫn nhịn Tưởng tượng năm đó Lòng Diệm La hắn cũng là tướng mạo đường đường Phòng lưu phóng khoáng Bởi vì hắn rất căm hận tất cả những nam nhân So với hắn còn tốt hơn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 khi so ra với lòng diêm la vẫn còn kém nhiều rất nhiều thế nhưng hắn chơi đùa một chút ngược lại cũng vừa vặn đủ rồi chỉ ít có thể chống đỡ được khiến thì kết thúc màn mũ kiếm xoa bóp này đừng ngừng lại tiếp tục đi Múa thật tốt để lâm phàm nhẹ giọng nói ra ở trước mắt pháp tướng ma thần đi ra mọi người tiên linh tông liền kinh ngạc một phen cái này làm sao có khả năng tông chủ tiên linh tông thấy cảnh này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 phảng phất như có vô số oan hồn đang quẩn quẩn lấy một tòa bóng ảnh ma thành đen kịt đột nhiên xuất hiện trong hư không cái cỗ hạo nhìn ma khí kia phảng phất đem chọn cả thiên địa nhuộm thành ma vực lúc này lâm phàm hơi mở mắt ra khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười có chút y tứ xem ra nên kết thúc rồi tốt đều ngừng tay đi ở một khắc đó khi long diêm la biến ảo ra ma thành lâm phàm cũng đã biết pháp tướng ma thân nên chấm dứt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 Gì ở đây nha mọi người Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của buổi chuyện nha Xin chào Nhớ like nha, nhớ like cho mọi người